Đương nhiên là hắn vốn cũng không định ngủ lại, hắn cũng không có cái gan đó, nhưng cũng đâu cần phải đuổi hắn và hạ Ma đầu ra cùng lúc chứ. Thì thành trạch, hơi xoay chân định rời đi, nhưng tốc độ xuống tay của hạ phủ nhanh hơn hắn gấp nhiều lần, cánh tay dài vừa duỗi ra để túm lấy cổ áo của hắn kéo ngược lại. Tôi có một số việc muốn hỏi cậu. Lão đại à, tôi không biết gì đâu. Thì thành trạch rất muốn khóc Nước mắt đàn ông không dễ chảy Chẳng qua là vì chưa gặp lúc khó khăn mà thôi Không cần nghĩ cũng biết Anh ta định hỏi chuyện gì Nhất định là liên quan đến mẹ con nhà họ kỹ kia Nhưng mà Làm sao nói được Cái gì cũng không nói được Hắn hiểu rất rõ Chỉ cần không cẩn thận mà lỡ lời Đắc tội bên nào thì hắn cũng chết chắc Nhưng mà Người nào đó hoàn toàn không thèm để ý đến sự kháng cự của hắn Sau đó, hắn bị người nào đó ép, ném vào trong xe đưa đi Đêm này, dưới sự lạm dụng uy quyền của người đó Thì Thành Trạch đã ngoan ngoãn trình báo những nội dung như sau Một, quen biết kỵ lương như thế nào Hai, vì sao lại qua đêm ở nhà họ kỹ Mỗi lần qua đêm ở đó thì làm những gì Bà, có phải có suy nghĩ không an phận với kỵ lương hay không Bốn, tình hình mấy năm nay của kỳ lương như thế nào? Còn nữa, cậu biết được bao nhiêu về người đàn ông đã mất kia? Hả? Người đàn ông đã mất nào? Chồng trước của cô ấy. Khai báo một hơi xong, miệng thấy thanh trạch cũng hơi khác. Hắn vừa cầm cốc cà phê lên, đã phun hết cả ra ngoài. À, à, à, anh nói, anh nói, anh ta à Hả? <cười> à, thì thành trạch hắn giọng Tôi cũng không rõ lắm Lương lương bé nhỏ Dưới ánh mắt của người nào đó Hắn ngoan ngoãn sửa lại cách sưng hô Kỳ lương chưa từng nói với tôi về chuyện của người đàn ông đó Năm ấy, chắc chắn Hà Ma Đầu này đã làm chuyện tán tận lương tâm gì khiến cho lương lương bé nhỏ bị ấm ức đây mà. Nhìn cái vẻ mặt chết thì kia của anh ta là biết anh ta hoàn toàn không nghĩ anh Duệ là con trai của mình rồi. Mà có lẽ tiểu lương và anh Duệ cũng không muốn làm cho anh ta biết thì phải ta. Ừ, nếu vậy thì hắn cũng coi như không hề biết gì cả. Thì thành trạch nghĩ một chút rồi nói Nhưng mà tôi nghĩ Kỵ lương chắc hẳn rất yêu người đàn ông kia Đây hoàn toàn chỉ là suy đoán của hắn Nếu có trúng thì là trùng hợp mà thôi Nếu không làm sao cô ấy có thể sinh con cho anh ta Còn yêu thương đứa bé như vậy Hắn vừa nói vừa không quên quan sát sắc mặt của sếp hạ Và càng vừa lòng hơn khi thấy sắc mặt của anh trầm hẳn xuống Sau đó hắn tiếp tục thêm mắm dặm muối Lúc ấy tôi cũng rất muốn theo đuổi kỵ lương Ánh mắt sắc bén của hắn bắn tới Khiến hắn vội vàng bổ sung Nhưng mà người sống làm sao tranh giành được với người chết chứ Cho nên tôi đã từ bỏ ý định đó rồi Hiện giờ ý nghĩ muốn theo đuổi kỵ lương ở trong đầu hắn Cũng hoàn toàn bị bóp chết rồi Có một tình địch là tên sát thần như vậy Nên thôi thì hơn <cười> Lão Đại à Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi Tôi có thể về được chưa Nếu yêu quý sinh mạng Hãy tránh xa hạ phổ ra Ừ Vừa nhận được lệnh đặc xá Thầy Thanh Trạch vội bật người trốn mất dạng Thanh Trạch Chờ chút Còn chưa ra được khỏi cửa Giọng nói ma quỷ kia lại cất lên Thầy Thanh Trạch đột nhiên cảm thấy mấy mắt phải Giật dữ dội Mắt trái có tiền Mắt phải là có nạn Đây là điểm xấu Sắp tới có một doanh trại huấn luyện Cậu cũng cùng tới đi Biết ngay mà Thì thành trạch Rất muốn làm ra vẻ không nghe thấy gì hết Tiếp tục đi Nhưng mà hắn biết Nếu hắn không làm thế Thì kết cục sẽ càng thê thảm hơn thôi Huấn luyện gì ạ Doanh trại huấn luyện Thành viên mới của SMT đi ngôn Không, là huấn luyện ma quỷ Là người từng làm ở trong cục an ninh Đương nhiên hắn biết rõ Cái gọi là SMT Cũng biết trong SMT Hà Vũ là nhân vật nào Muốn trở thành thành viên của SMT Trước tiên phải trải qua Một đợt huấn luyện khắc nghiệt Khắc nghiệt chỉ là một tính từ Còn Thây Thanh Trạch, hắn biết rõ đợt huấn luyện của SNT chắc chắn sẽ nặng gấp mấy lần đợt huấn luyện trước khi hắn vào cục an ninh. Huấn luyện ngày hôm nay là vì mạng sống của ngày mai, thì Thành Trạch cảm thấy tiền đồ của mình hoàn toàn u ám, quả nhiên là hôm nay hắn không nên bước chân ra đường. Sáng sớm ngày hôm sau, thì kỹ lương vừa bước chân vào cục đã bị cục trưởng bộ mật gọi lên gặp. Bước vào văn phòng, Cô phát hiện ở bên trong không chỉ có một mình cục trưởng bụng phè mà còn có thêm hai người mặc quân phục nữa. Hả? Dạo này quân độc, cảnh sát, thành người một nhà rồi à. kỹ lương lý quân hàm của hai người kia. Một người là ba sao, hai gạch thượng tá. Một người là hai sao, hai gạch trung tá. Hai người đó ung dung uống trà giống như đang đợi cô đến vậy. kỹ lương có mặt Cô cúi chào ba vị thủ trưởng đang ngồi ở trước mặt mình. Cộng trưởng bụng phệ bảo cô đừng căng thẳng, nhưng nhìn thấy trận này, cô làm sao có thể không căng thẳng chứ? Đột nhiên, có hai xếp to đến đây, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô, sau đó lại chụm đầu vào nhau, nhỏ giọng bàn bạc gì đó, rồi lại quay ra nhìn bộ hồ sơ đang đặt ở trước mặt mình. Bộ hồ sơ kia là của cô, phải không? Thế trận này là muốn làm gì đây? Cô thừa nhận là cô cũng rất hay phạm những lỗi nhỏ Nhưng chưa phạm lỗi nào lớn cả Cái không khí quái dậy này Khiến cho cô cảm thấy tim mình như bị treo ngược lên Nghe nói trong nhiệm vụ lần này ở Myanmar Biểu hiện của cô cũng không tội Vì thường tá kia mở miệng dáng vẻ rất thân thiện Dễ gần khiến cho kỳ lương càng căng thẳng hơn Kiểu nói chuyện của các vị lãnh đạo ở Trung Quốc đều là tiên lễ hậu binh, trước tiên là dùng đạo lý thuyết phục, sau đó mới tạo áp lực. Đầu tiên sẽ tân bóc người ta, sau đó sẽ vòng vòng vèo vèo, trọng điểm của câu chuyện sẽ nằm cuối cùng. Trước đó chỉ toàn những chi tiết có thể đi tè được thôi. Cuối cùng mới là điểm quan trọng nhất. Dịch nghĩa Đi tè này là một cách nói bóng của người Trung Quốc Xuất phát từ cách nói hài hước khi đi xem phim hoặc đi xem nhạc Có thể tranh thủ những tình huống nhàm chán để đi toilet Nên ở đây bạn kỹ lương gọi mấy chi tiết râu ri Mà vị sếp kia nói là câu đi tè được Để chỉ nó chả cái gì là quan trọng cả Nhưng mà dù biết rõ Đây là những chi tiết có thể đi tà thì kể lương cũng chỉ có thể tươi cười nhìn nước tiểu lại rồi tiếp tục nghe. Sau đó, con phải đáp lại vài câu khách sáo hùa thêm một chút. Vâng, là vì sếp hạ lãnh đạo rất giỏi ạ. Vị trung tá cầm hồ sơ của cô lật lật vài trang ra vẽ đang xem nhưng kệ lương có thể khẳng định Chẳng qua là ông ấy ra vẽ cho cô nhìn thôi, chứ trước khi cô bước vào thì bọn họ chắc chắn đã xem hết hồ sơ của cô rồi, hoặc là còn xem trước cả khi bọn họ đến đây nữa. Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô, vì chúng ta nói, biểu hiện của cô mấy năm gần đây cũng rất tốt. Hơn nữa nhiệm vụ ở Myanmar lần này cô hoàn thành rất xuất sắc, bổn dị phải tổ chức khen thưởng lớn cho cô. Đến rồi, đến rồi. Kỳ lương thầm đếm ngược. 3, 2, 1. Nhưng mà. Thấy chưa đến. Nhưng mà rồi. Hoành cò lòng vòng hết phần ngoài lề. Rồi giờ mới vào trọng điểm đây. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy một nhân tài ưu tú như cô. Nếu có thể phát triển ở chỗ khác thì có lẽ sẽ tốt hơn. Vì chúng ta tiếp tục nói ở doanh trại huấn luyện của tổ nhiệm vụ đặc biệt lần này vẫn còn một vị trí để dành cho cô hy vọng cô sẽ quý trọng cơ hội này Kỳ Lương ngẩn người tổ nhiệm vụ đặc biệt không phải là nơi mà Hạ Vũ đã nói sao báo cáo tôi cảm thấy năng lực của mình còn chưa đủ để gia nhập tổ nhiệm vụ đặc biệt cô chỉ ước có thể cách thật xa Hạ Vũ kia nếu giờ gia nhập vào tổ chức đó chẳng phải cô sẽ chán muốn chết hay sao <cười> hai vị sếp kia không ngờ cô lại khiêm tốn như vậy Cả hai đều cười to Nhưng kỹ lương nghe thì chỉ cảm thấy lông tơ giật đứng cả lên Nếu bọn họ xa sầm mặt xuống Sau đó chỉ trách cô không biết tốt xấu Không biết nắm lấy cơ hội tốt Thì cô còn vui được nữa không Giờ bọn họ lại bao dung cho cô một cách vô lý như vậy Nói cách khác chính là khiến cô không thể nào từ chối được Đừng lo vì thượng tá mở miệng đây chỉ là một doanh trại huấn luyện tham gia vào cũng chưa chắc để đồng nghĩa với việc cô có thể thực sự trở thành thành viên của tổ đây là một cơ hội hiếm có tôi hy vọng cô sẽ quý trọng nó hả hai người này đều thẳng thắn thuyết phục cô như vậy rồi còn nói cô phải quý trọng tức là cô thực sự không thể từ chối